Xin vị đến với tiêu điểm tỉnh thị tiên thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên công khai vật tác giả Cổ Trần Nhân. Chương 212 Ba muốn chúc cơ. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like và bình luận audio để ủng hộ tại Hạ. Viên đại thắng động tư của chú huyền tích lập tức cò rút Đứng dậy ngây người tại chỗ một lúc lâu Thật sự là viên đại thắng sao Trước đó không phải là gã Chưa từng nghĩ tới khả năng này Nhưng ý niệm vừa lé lên trong đầu Đã bị gã gạt bỏ ngay lập tức Bởi vì trong mắt chú huyền thích Cơ quan mà tướng là chiến lược Cấp kim đàn không từng nghi ngờ Trần kinh được ghi lại Ở trên huyết lộ đồ bàn trong cơ thể nó Ít nhất cũng phải đạt trên cấp bậc kim đàn Nếu không phải như vậy Tấm hết lộ đồ bản này sẽ không phát huy ra được quá nhiều tác dụng Đối với cơ quan mà tướng cấp kim Đan viên đại thắng cũng không phải là yếu tố cấp kim Đan Biểu hiện ra bên ngoài của nó Vẫn luôn là chiến lực cấp trúc cơ Trước khi nó chưa triển lộ ma công của mình Ngay cả băng trúng hầu đầu băng Đều cho rằng bản thân nó không có tù vi Cách được không lâu Chú Quyền tích xuất lĩnh lão tổ kim Đan của ba nhà Sông vào trong sân của Hòa Thị Sơn Giao chiến với một bầy hỏa dung ma viên nọ Những hỏa dung ma viên kia đều là yêu thú giờ vào thân thể cường hãn của mình Chúng nó có được chính lực cấp kim đan Nhưng lại không cần tu luyện bất kỳ công pháp nào Ấn tượng của mọi người về viên đại thắng chính là như vậy Chỉ có là một con tu sĩ yêu thú Được viên nhất nổi dưỡng Chứ không phải là một tên yêu tu Lục viên đại thắng còn sống Nhiều nhất cũng chỉ có chiến lực cấp bậc chuẩn kim đan Nếu nó nắm giữ chân kinh cấp bậc kim đan, tại sao lại không tu luyện? Nếu như nó đã tu luyện, có được chân kinh cấp bậc như vậy, sao có thể vẫn chỉ là chiến lực cấp chú cơ mà thôi? Nếu nó là yêu tu cấp bậc kim đan, cô không tới mức không bảo vệ được viên nhị, bảo toàn được tính mạo của chính mình chứ? Mặc dù trong hỏa thị tiết, Chu Huyền Tích đã quan sát thế viên đại thắng có chút ít nội công mà tu, nhưng gã cũng rất rõ rằng, chút ít nội công này còn lâu mới đạt tới cấp kim đàn Bấy giờ loại thủ đoạn nghĩ hỗn tạp Không ngừng cuộn trào trong đầu của chú huyền thích Từng bàn hồi ước trong quá khứ Liên tục hiện lên trong đầu gã Gã như trở lại ngày ở họa thị tiết hôm đó Nhìn thấy viên đại thắng Dưới tiên tư kim tinh của bản thân mình Viên đại thắng muốn thôi động ma công Nhưng lại bị chính nó mạnh mẽ áp xuống Cuối cùng không vận dụng Nó bị trọng thường sắp chết Nếu không phải chú huyền thích ra tay cứu giúp Thì đã sớm mất mạng Chú huyền thích lại nhìn thấy bản thân Cùng với lão tổ kim đan của chu gia và phí tư Dọc tùng nóc nhà Xông vào bên trong công xưởng cơ quan của trần trà Ba người phân biệt kiểm tra thi thể của viên đại thắng Phát triển thi thể của nó vừa mới bắt đầu được xử lý Máu trong cơ thể đã bị rút hết đi Nghĩ tới đây Trong lòng chú huyền tích hơi chấn động một chút Không khỏi nghĩ đến Rất nhiều bộ phận cơ quan mà tướng Đều có liên quan đến tinh huyết Mà công trên huyết độ đồ bản Rất có thể chuyên tù tình huyết Như khi chúng ta đuổi đến công xưởng Viên đại thắng đã tử vong Hơn nữa tình huyết toàn thân đều bị rút ra Động tác này thật sự quá nhanh Viên đại thắng chân kinh mà đạo liên quan tới tình huyết Còn có tiểu nhân vật nình truyết Là một thiếu niên tù sĩ Luyện khí tầng 3 thèn chút Tốt, tốt trong một tiểu nhân vật nình truyết Chù huyền thích ta lại bị ngươi lừa Nhận ra điểm này Chù huyền tích lập tức tu hồi cơ quan ma tướng Trực tiếp phá tàn nóc nhà bay lên trời Hồn phách của Ninh Tuyết trở về nhục thân, lập tức đi xuống mặt thất dưới lòng đất nhà mình. Hắn nhanh chóng thôi động phù văn mật, toàn thân được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp mày trắng. Không lâu sau đó, về trong một chế lấp trên mặt Ninh Tuyết tràn đầy vẻ rống dự Sau khi hồn phách trở về nhục thân, hắn liền tranh thủ từng thời khắc bắt đầu lĩnh ngộ phương pháp trúc cơ. Khi cẩn thận lĩnh ngộ, hắn mới phát hiện pháp môn trúc cơ này vẫn còn có chút khác biệt so với trong tưởng tượng của mình. Pháp môn trúc cơ mà ta thu hoạch được Lấy thân hải làm chủ Hai đan điền còn lại làm phụ Tiến hành đột phá Cuối cùng thành tiểu trúc cơ Nhưng theo như nhận biết trước đây của ta Chẳng phải ba đan điền nên ngang hàng với nhau Không nên lấy một cách nào làm trọng tâm Sau đó đồng thời tiến hành đột phá sao Pháp môn trúc cơ mà ta thu hoạch được Rõ ràng là lấy kính đại thông linh quyết làm chủ Hai công pháp còn lại làm phụ Đây là bố trí thật sự của tam thông tự nhân ư Hay có thể nói Hai con đường còn lại sẽ có hai pháp môn trúc cơ Với trọng điểm trọng tâm khác nhau Lần sau thăm dò tiên cung Ta phải thử hỏi Long Ngoan Hỏa Linh một chút Nếu như không liên lạc được với nó Vậy ta cần phải đánh thông hai con đường còn lại Thu tập toàn bộ phương pháp trúc cơ Lúc đó mới có thể biết được chân tướng Trong lòng Đình Chuyết có một loại cảm giác Đang mách bảo Suy đoán của hắn vô cùng chính xác Chỉ khi thu tập đủ toàn bộ pháp môn trúc cơ Dùng hợp lại bọn chúng Sau đó tiến hành đột phá Mới có thể đạt tới cảnh giới trúc cơ chân chính Của ba đắt điển đồng tu Nếu sớm biết tình huống này Lúc trước nên hỏi Long An Hỏa Linh mới đúng Ninh Chuyết bất đặc dĩ thở dài một đời Hành động đột phá cảnh giới trúc cơ của hắn chưa có thể tạm thời hoãn lại Long An Hỏa Linh Ở sâu trong đại điện tiên cung Cũng đang thở dài Sau khi hồn vách của Ninh Chuyết trở về thân thể Rời khỏi dung nhăm tiên cung Nói liền tập trung ánh mắt nhìn vào hắn Nó không dám tiến hành dò xét dá Miễn cho chủng tích phù vấn mặt tiêu hao mạnh Trong lòng của Long Ngoan Hòa Linh thẩm than Pháp môn trúc cơ chân chính E rằng không gạt được Ninh Chuyết Suy đoán của Ninh Chuyết không hề sai chút nào Muốn có được pháp môn trúc cơ chân chính hoàn chỉnh Nhất định phải để cho đệ tử thi luyện đánh thông Hoàn toàn ba con đường Tập hợp đủ ba bộ phận Tiến hành dung hợp lại mới được Nói như vậy không có nghĩa là công pháp của Ninh Chuyết Thu hoạch được hiện tại là không đầy đủ Trên thực tế Hắn cũng đã có thể sử dụng Đây là do Tam Tông Thượng Nhân cố ý bố trí nên. Công pháp này chủ yếu thích hợp cho những đệ tử thí luyện, chỉ đánh thông một con đường vật môn, nhưng không có quá nhiều thiên phú ở hai con đường còn lại. Đối với những người này, bọn họ vẫn có thể sử dụng môn công pháp này để tiến hành trúc cơ, không bị kẹt lại ở chỗ này, không cách nào tiếp tục quá trì tu hoành tiếp theo. Lúc Long Oan Hỏa Linh cầu thông viên Ninh Chuyết đã cố ý né tránh đi đề tài ở phương diện này. Lúc ấy, Ninh Chuyết còn chưa tìm hiểu kỹ pháp môn trúc cơ, chưa phát hiện ra vấn đề này, cho nên có thể để Long Ngôn Hỏa Linh tạm thời qua loa tác trách được. Long Ngôn Hỏa Linh biết rõ nội tình, chỉ khi tập hợp đủ pháp môn trúc cơ hoàn trình mới có thể để cho ba đan điền đồng thời đột phá chân chính. Tu sĩ chúc cơ tấn thăng lên bằng cách này sẽ nhận được chú ý mật thiết và hỗ trợ mạnh mẽ của tiên cung. Nói một cách đơn giản, tu sĩ chúc cơ đồng tu ba đan điền chân chính chính là hạt giống chân truyền mà dung nham tiên cung cần thiết. Ở sâu trong phủ văn, Ninh Chuất tạm thời khắc lại pháp môn Trúc Cơ, yên lặng cảm ứng lệnh bài quán chủ y quán trong đầu. Tấm lệnh bài chức vụ này rõ ràng là một loại món pháp bảo, thế cho nên Ninh Chuất có thể trực tiếp cất vào trong đa điền ồn dưỡng. Hắn cầu thông lệnh bài quán chủ y quán, liền có thể cảm ứng được y quán trong dung nham tiên cùng. Đồng thời hắn còn có thể mơ hồ cảm ứng được tình hình đại khái của thuộc hạ dưới trướng mình. Khi hắn cảm ứng được Ninh Tiểu Tuệ cảm ứng được Tằng băng Khổng Lộ đang ở phía trước mặt nàng, Trong khởi khắc tiếp theo Ninh Tiểu Tuệ dưỡi ngón tay thoát dài của mình ra Nhẹ nhàng điểm một cái lên trên bề mặt của tàng băng Tàng băng bỗng nhìn vỡ vụn Kim huyết chiến viên lúc này rực rỡ hẳn lên Trên giới toàn thân đều đã khôi phục như lúc ban đầu Ninh Chuyết không khỏi thán phục từ tận đáy lòng Băng chi ngọc thủ Thật sự là thiên tư không tầm thường Lần này Ninh Tiểu Tuệ đã giúp cho ta một đại ân rồi Thiên tư Được xưng là thủ nhẫn của thần thông Mà thần thông chính là vận dụng đạo lý của thiên địa một cách sâu sắc Cho nên thiên tư cũng không nói đạo lý Nhưng đồng thời nó cũng là thứ giảng đạo lý nhất So với Ninh Chuyết Ninh Tiểu Tuệ lại càng không hiểu rõ cấu tạo của kim huyết chiến viên Nhưng nàng ta chỉ dựa vào thiên tư bản thân là có thể chữa trị nó một cách xuất sắc Hiện tại Ninh Chuyết cũng thông qua đủ loại con đường Dần dần hiểu rõ rất nhiều tin tức liên quan tới băng chi ngọc thủ Áo nghĩa của băng chi ngọc thủ Chính là tìm con đường sống trong chỗ chết Sinh ra một tia sinh cơ bên trong tuyệt cảnh Chính là thể hiện cho đạo lý Trời không tuyệt đường người Cơ quan tạo vật vốn là tử vật Ngoài muốn phù hợp với loại thiên tư Bằng chiếc ngọc thủ này Bởi vậy trị liệu còn tốt hơn rất nhiều So với trị liệu sinh mệnh còn sống Chỉ là nhân tài nhân ninh tử tuệ Đến khi nào mới có thể cam tâm tình nguyện Cho ta sử dụng đây Nên trước cảm nhận được tiện lợi vô cùng to lớn Có một tiền thuộc hạ con năng lực Thật sự quá tốt Hiện tại hắn đang thông qua tiên cung Để che giấu ninh tiểu tuệ Gián tiếp để cho nàng ta làm việc cho mình Nhưng bộ khi ninh tiểu tuệ biết được trần tướng Nàng ta nhất định sẽ trở mặt Ninh Chuyết thở dài trong lòng Hắn biết rõ Thế lực của bản thân đã tăng thêm một bậc Nhưng vẫn chưa đạt tới mức độ Có thể để cho tu sĩ có thiên tư Căm tâm tình nguyện làm việc cho mình Đại đa số người hiện tại Đều bởi việc con đường Coi trọng hắn có thiên tư Có tương lai chắc chắn tươi sáng Mới thi nhau đầu nhập vào dưới chướng Đám thuộc cả của Ninh Chuyết đều không có tiền từ Thế lực nhỏ quán hiện tại Cô không giữ chân được loại nhân tài như vậy Miếu quá nhỏ Không chứa nổi đại phật tu sĩ thiên tài có thể dễ dàng Thu hoạch được ưu ái cùng với mời chào Sẽ nhận được càng nhiều tài lực Và nâng đỡ nếu ở trong gia tộc Môn phái, quốc gia Căn bản không có khả năng hiệu lực Ở dưới chứng Ninh Chuyết Thế lực của hiện tại quá nhỏ Cô không có không gian để cho những thiên tài này phát huy Trừ khi ta có được dung nhan tiên cung Trở thành cung chủ của tiên cung này Ninh Chuyết còn đang tưởng tượng về tương lai Trần đầy móc chờ về chuyện này Lại hoàn toàn không biết Chu huyền tích đã hóa từ cầu vồng Nhanh chóng bay về phía tiểu viện của hắn Chú huyền tích cũng không che giấu Quá nhiều hành động của bản thân Trong lúc nhất thời đã kinh động vô số tù sĩ trong thành Người thật sự biết rõ Toàn bộ mọi chuyện cũng chỉ có lông an hoạt linh Tới rồi, tới rồi Nó hiện tại đang hứng phấn Tới tột độ Tiểu giác họa này nằm úp sấp Ở trên vương tọa trong đại điện Hai mắt tỏa sáng Kích động thưởng thức cho hay sắp diễn ra Trong mật thất tu luyện dưới lòng đất Phủ vân bao phủ lấy nhìn chuyết Đột nhiên theo hóc kịch tuyệt Hắn lập tức trở nên cảnh giác Đưa tay thu hồi phủ vân Dựng lên thủ đoạn phòng ngự của bản thân Đồng thời quát lớn Người nào Sau một khắc Chu huyền thích bay đến phía trên tiểu viện của hắn các xòe bàn tay của mình ra lòng bàn tay nhắm ngay phía dưới nhẹ nhàng nắm lấy rồi kéo một cái. Một cỗ cự lực vô hình nắm lấy nóc nhà sau đó sốc lên. Bàn tay của Chu huyền tích lại một lưỡi nắm chặt lại, tiếp tục sốc lấy sàn nhà. Ninh chuyết đang ở trong mặt thất dưới lòng đất cứ như vậy mà bị bại lộ ra ngoài. Chú huyền thích tạ nhân. Hắn lập tức ngừng đầu, vừa thấy Chu huyền tích đã không khỏi hoàng sợ thất sắc, vội vàng tiến lên hành lễ. Chu huyền tích từ trên trời ráng xuống, chậm rãi đáp trước mặt ninh chuyết. Giữa hai hàng lông mày của gã tràn đầy sát ý khuôn mặt chữ điền bây giờ Càng toát ra vẻ uy nhầm Ở trung tâm con người đèn nhánh Đang tỏa ra từng tia kim quang hiển nhiên là đã thôi động thiên tư kim tinh Chu huyền tích bấy giờ Đang mặc một bộ cẩm vào màu đỏ thấm Phần viên theo đen Và chữ thần bộ tì trên lệnh bài vô cùng bắt mắt Mang đến cho người khác áp lực tâm lý cực lớn chương 213 Thần bộ chất vấn Nói Tại sao người lại muốn giết viên đại thắng Chú huyền tích đột nhiên lên tiếng Giọng nói lạnh lẽo như sắt thép Không mang thêm một chút ấm áp nào Sau Trên mặt của Ninh Chuyết lộ về kinh ngạc Nói Chú huyền tích quạt lớn một tiếng Đồng thời bộc phát ra một cỗ áp lực khổng lồ Giống như một ngọn núi vô hình Đột ngột đè đến người Ninh Chuyết Cổ áp lực này quá mức khổng lồ đến mức Ninh Chuyết dưới tình huống không kịp phòng bị Xuyết chút nữa bị ép cho quỳ hai đầu gối xuống đất Hắn loạn trọng một hồi Phần lưng không thể không tránh khỏi bị uốn cong Nhưng hắn lại không hề quỳ Mà gian nàn tư thế đứng thẳng người Trong ánh mắt nhìn của chú huyền thích Toát ra một tiếng bướng bình Kim quang trong mắt chú huyền thích đại thịnh Gã dùng một loại tư thái cường ngạnh Chưa từng có nhìn thấu đỉnh truyết Ánh mắt của gã sắc bén vô cùng Khiến đỉnh truyết cảm thấy Toàn thân mình hoàn toàn trần trụi Đằng đứng giữa trời đồng giá rét Đỉnh truyết điên cuồng vận chuyển pháp lực tầng 9 tỉnh phong Rót vào bề trong vân ảnh ẩn hàm bao Ở dưới đầu lưỡi mình Vân ảnh ẩn hàm bao Được phát động miễn cưỡng chống lại Sự dò xét của chú huyền tích Nhưng rõ ràng loại kháng cự này Cũng chỉ có giới hạn Nình truyết mồ hôi đầm đìa Nghiến rằng nghến đợi Có chút gian nàn lên tiếng Vâng, đúng là tiểu nhân có tâm tư Tiểu nhân muốn có được suy nghĩ hòa bạo hầu Muốn được chuyện làm mân của mình phát triển Hầu đầu băng chính là trở ngại lớn nhất của ta Sự tồn tại của vi Đã tránh mất đường tài lộc của tiểu nhân Cho nên khi tiểu nhân nhìn thấy Nó bị thương sắp chết trong hòa thị tiết Trong lòng nổi lên sát ý Chủ động xin phí tư đại nhân một tấm lệnh bài Tiểu nhân dựa vào tấm lệnh bài thân vận này Dễ dàng tiến vào hầu đầu băng Thuyết phục viên nhị Để cho hắn từ bỏ việc trị thương cho con viên hầu kia viên đại thắng cuối cùng Bởi vì vết thương quá nặng mà chết Mà tiểu nhân chính là hung thủ thật sự Châu huyền tích lập tức Cười lạnh bà tiếng Còn gì nữa Câu hỏi của gã lại giống như một lưỡi rào lạnh lẽo Trực tiếp đặt lên cổ của Ninh Chuyết Ninh Chuyết gian nan nhìn về phía đối phương Trong mắt tràn đầy về chấn kinh và hoàng sợ Ánh mắt của Chu huyền tích tựa như chim mừng Nhìn chăm chăm vào Ninh Chuyết Người đừng nói với ta Người giết viên đại thắng cũng chỉ vì lý do này Nói cho rõ ràng Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng Ngoan cố chống cự sẽ bị nghiêm trị Người nên hiểu Mình sẽ có kết cục thế nào Nếu cứ tiếp tục che giấu Người phải biết, ta là thành viên của Hoàng thất Nam Đậu Là người của thần bộ ti Nếu như thật sự muốn làm đến quyết tuyệt Nình ra các người chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe Cho dù là mông ra cũng không đáng để nhắc tới Nình truyết mồ hôi lại chảy ròng ròng Sắc mặt trắng bạch thân hình lào đảo như muốn ngã Trong đầu hắn cuồn cuộn suy nghĩ Đủ loại ý niệm dâng lên Vô số vấn đề không ngừng xuất hiện Rốt cuộc chua huyền tích đã phát hiện ra cái gì Tại sao đột nhiên lại đến chất vấn ta Ta nên nói cái gì Phải nói như thế nào mới được Ta có thể đánh cược tới mức nào Nhìn thấy Ninh Chuyết do dự không tiến Chú Huỳnh Tích bất mãn hư lệnh một tiếng Đột nhiên gia tăng áp lực Ninh Chuyết không thể chống đỡ nổi nữa Hắn quỵ một đầu gối xuống Giữa cổ áp lực vô hình không lổ kia Nhìn rắn về cuột cơm của thiếu niên trước mắt Chú Huỳnh Tích lại hỏi Trần kinh mà đạo đang ở đâu Bấy giờ Ninh Chuyết gian nan ngầm đầu Về mặt nghi hoặc không hề giả dối chút nào Hắn thật sự không biết chân kinh ma đạo là cái gì Vạn bối không biết chân kinh ma đạo là gì Hắn vội vàng nói Vạn bối chưa từng nhìn thấy chân kinh gì đó Cũng chưa từng nghe nói qua loại vật này tồn tại Lời này là thật Chú huyền thích có năng lực phát hiện nói dối rất mạnh Gã có thể phân biệt được đâu là lời nói thật Đâu là lời nói dối Gã lập tức nhú mẩy Nếu như người không có được chân kinh Vậy làm sao có thể tu luyện ma công Sao cần phải thu thập huyết nhục của tộc nhân ngươi Ninh Chuyết vội vàng nói Đại nhân, hoan uống cho tiểu nhân rồi Tiểu nhân vẫn luôn nghiên cứu khối lội thế thân Thu thập huyết nhục của tộc nhân Dùng cho phương diện này chính là chuyện rất bình thường Ngài có thể xem xét Nghiên cứu của bản tiểu nhân Nó ở ngay chỗ này Ánh mắt của chú huyền thích lập tức đảo qua Khoảnh khắc tiếp theo Các liền dùng thần thức nhiếp vật Lấy đi rất nhiều bản vẽ và mấy khối ngọc rằn Trong đó quả nhân đã ghi chép nghiên cứu Thế nhiệm khỏi lội thế thân Còn có rất nhiều phương hướng nhỏ thành quả nhỏ mà nhìn chút tất tưởng tượng ra. Tính tình Ninh Tuyệt vốn cẩn thận trời sinh, khi tuyên bố ra ngoài là muốn nghiên cứu chế tạo khôi lỗi thế thân, hắn đã chuẩn bị những thứ chứng cứ này rất kỹ rồi. Chu Huyền Tích sau khi xem xét những chứng cứ này lại trầm ngâm không nói. Phụt một tiếng, càng năng chống cự áp lực của Ninh Tuyệt tức cửa cản, hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Tu sĩ thiếu niên này cười thảm một tiếng, dứt khoát thay đổi tư thế, trực tiếp ngồi phịch xuống đất. Hắn nhìn qua Chu Huyền Tích thơ hồn huyễn Bay ra một tư thế nhận tội chịu phạt Âm thanh có chút thề lường nói Một ngày này rốt cuộc cũng đã tới Ta đã biết sẽ có ngày hôm nay Ta đã biết mà Nhìn thấy tư thế nhận thua Muốn phối hợp của Ninh Chuyết Chú Huỳnh Tích chậm rãi thu liệm áp lực còn lại một chút Cho đối phương một chút không gian thở dốc Người cuối cùng cũng chịu nói rồi sao Thế nhưng chính một động tác nhỏ này lại mang đến cho Ninh Chuyết xúc động tâm linh cực lớn Để cho hắn thu tập được tin tức bấu chốt nhất Vậy nên hắn âm thầm cắn rằng Quyết định đánh cực một lần Sau khi gian nan nuốt khan một ngụm nước miếng Hắn lại lắc đầu với Chu huyền thích Thần bộ đại nhân Ngài đã biết rõ nội tình Tiểu nhân cũng đã bại lộ Nhưng tiểu nhân không thể nói gì được nữa Tiểu nhân chỉ là một tiểu nhân vật Nếu như nói ra chân tướng Thì nhất định sẽ phải chết Cái gì? Chú huyền thích nhớ mày Người vậy mà còn dám ngoan cố chống cự Gã dùng ánh mắt dò xét Đánh giá Ninh Chuyết từ trên xuống dưới Tiểu tử Ninh Chuyết này Người có thể đi đến ngày hôm nay Là rất không dễ dàng Cần phải biết trân trọng Ninh Chuyết cười thẳm Tiểu nhân đương nhiên biết rõ điều này Tiểu nhân có thể đi đến ngày hôm nay Thật sự là không dễ dàng gì Không có người nào có thể rõ ràng hơn ta được Tiểu nhân xuất thân thấp hèn Là chi mạch bên lê của dân tộc làm một tiểu nhân vật không đáng nhắc tới Tiểu nhân giống như một cây cỏ Cắm rễ trong bùn lầy và phân Tiểu nhân cần phải dốc hết toàn lực Hợp thù tất cả dưỡng chất mà mình có thể có được như vậy tiểu nhân mới có thể trưởng thành Giống như tiểu nhân trường khống trở đen Tiểu nhân cũng biết công việc này rất bẩn thiểu tu sĩ tránh đạo ai ai cũng khinh thường nhúng tay vào Vậy tiểu nhân có thể làm gì đây Cho dù phần có hồi thối Chỉ cần có dịnh dưỡng đối với ta Ta cũng phải dốc hết sức toàn lực mà tránh đoạt Nói tới đây Ninh Chuyết lập tức ngước nhìn chú Huỳnh Thích Trong mắt toát ra thần sắc kèn tị Chủ đại nhân Ngài vĩnh viễn không thể nào hiểu được tiểu nhân Ngài là người của hoang thất Vừa sinh ra đã cao cao tại thưởng Tù vị của Ngài cao đến kim Đan Có thể dễ dàng nghiên ép tiểu nhân Giống như bây giờ Ngài chỉ cần rũi một chân ra Là có thể dễ dàng dẫm chết tiểu nhân Giống như dẫm chết một con kiến bên đường Nhưng tại sao người cao quý như Ngài Là muốn làm khó tiểu nhân vậy Ngài rõ ràng đã biết trần tướng Tại sao còn muốn làm khó một tiểu nhân vật như ta nên Chuyết càng nói càng nguy khuất Càng nói càng thêm phẫn nộ Sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên mặn vẹo Chân đầy vẻ oán hận đáng sợ Khi thật tiểu nhân chỉ muốn sống thật tốt Có thể yên bình tu hành Tiểu nhân cũng không còn cách nào khác Và một số thời khắc mấu chút Tiểu nhân quá yếu đuối, không có ai để dựa vào Tiểu nhân chỉ có thể làm một số chuyện Không quang bình chính đại Để đổi lấy sự ủng hộ của người khác Hôm nay, ngài đến bắt tiểu nhân Tiểu nhân cũng đã sớm dự liệu được Chỉ cần ngài đưa ra chứng cứ phạm tội của ta Ta đều sẽ nhận Nhưng nếu như ngài muốn để tiểu nhân ra mặt làm chứng, trở thành chỗ đột phá của toàn bộ vụ án, ta tuyệt đối không làm được. Ngài cứ giết tiểu nhân đi. Bởi vì tiểu nhân không chỉ có một mình, tiểu nhân còn có gia tộc, có thần bằng hào hữu, tiểu nhân cũng không muốn liên lụy đến bọn họ. Tiểu nhân tự làm, tự chịu, trách nhiệm. Nói tới đây, nhìn truyết lộ rất vẻ kiên quyết, tự như thấy chết không sần. Chú huyền tích lâm vào trầm mặc lòng an hỏa linh vẫn xem để tâm náo nhiệt, Nhưng bây giờ nó lại có chút nghi hoặc Nó nghe nhưng không hiểu lời của Ninh Chuyết vừa mới nói Rốt cuộc Người đang nói cái gì vậy Mặc dù không nghe hiểu Nhưng bây giờ nó cảm nhận được một loại xu thế không ngồn Bởi vì Chu huyền tích Vậy mà lại chậm diễm tu liễm khí tức của mình Không còn phóng thích áp lực Nên người Ninh Chuyết nữa Long ngoan hỏa linh không nhịn được mà gầm nhẹ Chú huyền tích Người đang làm cái gì vậy Người đã phát hiện ra hắn rồi mà Không sai chính là tên tù sĩ thiếu niên trước mắt này, hắn chính là hung thủ, là kẻ chủ mưu đánh nổ tiên cung. Thế nhưng Chu Huyền Tích bây giờ từ trên cao nhìn xuống đỉnh quyết, trong mắt lại rộ lộ ra một tia thường xót. Gã là Chu Huyền Tích, gã có một cái xưng hào là sát ẩn an dân, từ trước tới này gã luôn có suy nghĩ đồng tình và thương xót to lớn cho tù sĩ tầng lớp dưới đáy. Ở Huyền Lân Thành, gã có thể vì một bát nước chè của lão thôn nàng ở dưới tầng chót mà mạo hiểm, để đi điều tra tham ô của tu gia. Ở Vương Đô, khi đối mặt với quốc quân Nam Đậu Quốc, các thẳng thắn muốn nói kiềm chế những đại tộc tu chân này, tích cực nâng đỡ tu sĩ thiên tài tầng dưới chót. Cả bị Lý lồi phòng tính toán trước khi chết, nhưng lại không hề tức giận mà còn thường xót, cảm tâm tình nguyện bị lợi dụng, tìm kiếm ra tân viên trường thích hợp nhất cho tử ấu viên. Gã có cảnh giác trời sinh đối với những thế lực to lớn, bám dễ sâu trong Nam Độ Quốc độ, mà đối với tu sĩ tầng, trung hoặc tầng dưới chót gai lại có thường xót phát ra từ tận xương tủy. Lúc này ninh truyết đang ngồi liệt ở trên mặt đất, mồ hôi đầm địa, chật vật không chịu nổi. Chủ huyền tích thở dài một tiếng, lần đầu tiên thần sắc ở trên mặt có chút dao động Tiểu quỷ nhà người quá mức giỏi giang trong việc độc quyền suy nghĩ bản thân. Cách làm như vậy chỉ có thể là tự tìm đường chết. Người rõ ràng có thiên tư trong người, tại sao lại có thể nóng vội đến vậy? Giọng nói của gã ẩn chứa một cỗ tâm tình Như hận rèn sắt không thành thép Ninh Chuyết cười thảm một tiếng <cười> Tại nhân Tiểu nhân cũng mới phát hiện ra đấu thân tế mộc ngẫu của mình rất lớn Sau khi hồn phách tiến vào tiên cung Sau đó tiểu nhân mới nhận thấy mình có thiên tư Chù huyền tích lâm vào trầm mặt Trong mắt gã Ấn tượng về Ninh Chuyết lại tăng thêm một phần Đối phương là một người bị số phận Trêu ngươi, đáng thường, đáng tiếc Cũng đáng cười Ninh Chuyết, người có thiên tư Người là một người trẻ tuổi vô cùng yêu tú Ta sẽ cho người một cơ hội Người hãy suy nghĩ cho thật kỹ Trong vòng 3 ngày cho ta một câu trả lời Nhớ kỹ Câu trả lời mà người cho ta sẽ quyết định tương lai của người Chủ huyền tích chắp tay sau lưng Bay lên không trùng Sau đó hóa thành cầu vòng phi thẳng lên trời Ninh truyết vẫn ngồi yên Tại chỗ không nhích nhất Người thật lâu Âm thanh huyền áo càng ngày càng gần Là đám tù sĩ hộ vệ ở phụ cận tiểu viện quán Đang vội vàng chạy tới Nhưng làm vậy thì có ích lợi gì, đối mặt với cường giả như Chu Huyền Tích, thế lực mọn vất vả kinh doanh giống như làm bằng giấy, Cân bản không thể dựa vào được. Quá yếu, thật sự quá yếu, thực lực của ta vẫn còn quá yếu. Ninh quyết siết chặt năm đấm hai bàn tay mình, bóng tay đâm sâu vào trong da thịt. Trong đại điện dung nham tiền cùng Long An Hỏa Linh ngây người, mãi cho tới khi Chu Huyền Tích bay đi, nó vẫn nhìn chằm chằm vào hiện trường, thật sự mong rằng vị tu sĩ Kim Đan này Có thể bỗng nhân tỉnh ngộ Quay đầu lại giết chết Ninh Chuyết Không phải chứ Người cứ như vậy mà rời đi rồi sao Hắn là hung thủ Hắn là hung thủ thật sự đấy Nhưng sao ta lại cảm thấy Người còn thấy đáng thương cho hắn vậy Lòng an hỏa linh nghĩ mãi không ra Cảm thấy vô cùng kỳ quái Nó muốn xem náo nhiệt Muốn nhìn thấy Ninh Chuyết bị bắt Kết quả lại nhìn thấy ra hỏa kia lại bình an vượt qua một kiếp nạn Chú huyền tích đương đương là thần bộ Lại bị một tên tu sĩ lừa gạt Người là thần bộ sao Có phải hàng giả không vậy Lòng an hỏa linh phấn nộ tới mức nổi điên Nó lập tức rơi tầm mắt Nhìn về phiên đình truyết Đang được thuộc cả đỡ dậy Được rất nhiều tu sĩ vây quanh Giả vơ, hắn thật sự là diễn rất giỏi Nhìn cừu nhân của mình Đang được người khác an ủi Long an hỏa linh cảm thấy lại sống lưng Thiếu niên này thật sự quá giàn xảo Quá đáng sợ Hắn thật sự chỉ có 16 tuổi sao Đáng lẽ hắn là lão quái vật tu luyện 500 năm trùng sinh trở lại mới đúng Lòng an hỏa linh Càng ngày càng thêm kiêng kị nình truyết Nó tự cảnh báo bản thân Sau này dù có tiếp xúc với tu sĩ thiếu niên này Thì nhất định phải vô cùng cẩn thận Cẩn trọng từ lời nói cho tới hành động Trường 214 Thân bộ giải nghi vấn Chủ huyền tích đến trong tiếng sấm diền vang Rời đi trong tiếng gió gạo thét Thu hội ách mắt của rất nhiều người Là một tu sĩ Kim đàn cao cao tại thượng lại là thành viên của vương thất cao quý, Thần bộ danh tiếng lừng lẫy cả nước, nhất cử nhất động đều khiến người ta phải chú ý. Thời khắc này, dưới động tác long trời lửa đất của gã, đã làm giới lên một trận phong ba trong toàn thành. Vô số người có chút tò mò, nghi hoặc với chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến Chu Đại Nhân phải đích thân ra tay. Rất nhanh, tin tức ngầm lan truyền với tốc độ chóng mặt, nhìn chướt cứ thế lọt vào tầm mắt của mọi người. Tuy chỉ là tiểu tu sĩ luyện khí tầng 3, Nhưng thân phận quán không hề tâm thương chút nào Hắn sở hữu thiên tư thần bí Thời gian gần đây không ngừng bộc lộ Tài năng của bản thân Nổi lên như diều gặp gió Hắn không chỉ kéo thiếu tộc trường Của chủ mạch ninh ra xuống ngựa Mà còn đạt được thành tích đáng kinh ngạc Trong việc xăm dò dung nham tiên cùng Ngay cả lão tổ kim đàn ninja, ninh ra ninh tiểu Phàm Cũng rất coi trọng ninh chuyết Công khai nói rằng Hắn là người có công hiến rất lớn với ninh ra Một bên là chú huyền tích Một bên khác thì là ninh Giữa cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa hai người này Vậy mà lại khiến chú huyền tích phải hành động như vậy Trong lúc nhất thời Bách tính toàn thành được vô cùng tò mò Về nội tình của sự việc Sau khi trở về nơi ở Chú huyền tích lập tức ra lệnh triệu tập Lão tổ kim đan của ba gia tộc Lão tổ kim đan của ba nhà Vốn đang hiếu kỳ về cử động lần này của gã Cho nên nhận được lệnh triệu tập Thì lập tức vui vẻ tới ngay Rất nhanh Bọn họ đã tập trung ở trước mặt chú huyền tích Sau chuyến đi đến sào huyệt của Hòa Dung Ma Viên Quan hệ giữa những người này Với chú Nguyễn Thích càng thêm khẳng khít Bọn họ và vị chu thần bộ kia Đương nhiên đã trở thành đồng minh Bởi vì lập trường của bác đại gia tộc Tu Trần ở Hòa Thị Tiên Thành Là liên kết với Vương Thất Nam Đậu Chống lại Bông Gia Nếu chú Nguyễn tích của Vương Thất Có thể trở thành công chủ của Dung Nam Tiên Cung Hòa Thị Tiên Thành chắc chắn sẽ được duy trì nguyên trạng Nhưng nếu mông Gia nắm giữ chức vị Công chủ tiên cung này Toàn bộ thế lực bông già sẽ nhân cơ hội này thâu tóm hòa tí tiên thành trên quy mô lớn Cuối cùng Tòa thành trì này sẽ trở thành vùng đất Tư hữu của bông già Đến lúc đó, bà gia tộc bọn họ Sẽ không còn chỗ dung thân Chỉ có thể bị gạt ra ngoài Bên trong đại sảnh tiếp khách Chủ huyền tích về mặt tràn đầy nghiêm nghị Ánh mắt đào quanh một vòng Sau đó mới trầm giọng nói Chủ vị đã đến đông đủ Tao biết trong lòng mọi người đều đang có nghĩ vấn Trước khi chúng ta bàn bạc một cách kỹ lưỡng, xin mời mọi người hãy ký vào bản thể ước này. Vừa giấc lời, Chu huyền tích liền lấy ra một quyền trục từ trong ngực. Quyền trục này có phẩm cấp rất cao, chính là đồ vật cấp độ Pháp bảo, hình dạng và cấu tạo như thánh chỉ của vương thất Nam Đậu. Khi mở quyền trục này ra, sẽ thấy được bề mặt của nó được bố trí một pháp trận cực kỳ tinh xảo. Thì thoảng có thể nhìn thấy những đường vân trận Pháp dày đặc lé lên rồi biến mất từ hướng nhất định khi ánh sáng chiếu vào. Dù là lão tổ kim đan của ba gia tộc Nhưng đây cũng là lần đầu tiên Bọn họ nhìn thấy pháp bảo khế ước có phẩm chất cao như vậy Chú huyền tích tiếp tục nói Mời chú vị ở đây thôi động quyền trục này trước mặt mọi người Lập lời thề bản thân mình không hề liên quan gì Từ ma tù bóng đèn Lời này vừa nói ra Lão tổ kim đan của ba gia tộc đều vô cùng kinh ngạc Trong khoảng thời gian gần đây Chú huyền tích đã buông bỏ đi điều tra chuyện tiên cung bị đánh nổ Trọng điểm quan tâm của cả đã thay đổi Dồn toàn lực vào việc thăm dò tiên cung Dành lấy thêm càng nhiều công lao và công hiến sau đột nhiên Lại liên lụy tới ma tù bóng đen rồi Mặc dù không hiểu vị chú đại nhân trước mắt Đang tính toán điều gì Nhưng lão tổ kim Đan của ba gia tộc Vẫn làm theo yêu cầu gã Một tay cầm quyền trục như thánh chỉ nọ Lập lời thế trước mặt mọi người Thấy thể ước đã được nập lên Sóc mặt của chú Quỳnh Tích lập tức hòa hoãn đến vài phần Quả nhiên là như vậy gã chậm rãi thu hồi pháp chỉ nói với mọi người vì chư vị không có liên quan trong bóng tối về ma tủ bóng đèn vậy tại hạ xin nói thẳng nguồn cơn của tất cả chuyện này chính là huyết lộ đồ bản này Chú Huyền tích lấy ra một tấm bản đồ kia đưa cho mọi người xem xét tấm huyết lộ đồ bản này có phẩm chất rất cao là đồ vật thuộc cấp bậc pháp bảo mặt ngoài nhẫn bóngụ sĩ Kim Đan Trịnh gia Trịnh xong câu là người đầu tiên nhìn ra mảnh mối trong mắt lế lên một tia kinh ngạc Huyết lộ đồ bàn có phẩm cấp cao như vậy Lẽ ra phải ghi chép một thiên chân kinh mới đúng chân kinh Mọi người cảm thấy kinh ngạc Chú Nguyễn Tích hãy gật đầu, thừa nhận Đúng là như vậy Tấm huyết lộ đồ bản này chính là một cơ quan bộ kiện Là do ta lấy được Từ trong cơ thể của cơ quan ma tướng kìa Bản thân cơ quan ma tướng Cũng không có linh tính Nhưng nó lại sở hữu tấm bản đồ Có ghi chân kinh liền có thể vận hành nội dung trong chân kinh Thì chuyển ra công pháp Cơ quan ma tướng được xác định là có chiến lược cấp kim Đan Điều này có nghĩa là chân kinh ma công được khắp ở trên tấm đồ bản này Ít nhất cũng là cấp kim Đan Mọi người nghe xong thì không khỏi phấn chấn Ninh tự phạm vút dâu Tám tông thượng nhân cả đời trải qua vết bao nhiêu sóng gió kỳ ngộ Kim tù ba công pháp là trường hợp hiếm có trong lịch sử Nếu lão muốn để lại ma công thì cũng không có gì lạ Lão tổ kim Đan của chu gia nói Ta đã từng nghe nói qua cái gọi là Tam Tông Thượng Pháp Tam Tông Thượng Nhân để lại truyền thừa cơ quan trong dung nham tiên cùng Thứ giá trị nhất chính là Tam Tông Thượng Pháp Ngũ hành khí luật quyết ra đời Có lẽ mà công trên tấm huyết lộ đồ bản này Cũng là một trong Tam Tông Thượng Pháp nọ Chu Quyền tích khẽ gật đầu Trên mặt nở nụ cười nhạt Ý nghĩ của ta cũng giống như trừ vị Ta cũng rất tò mò về nội dung trên kinh Từng được ghi chép Ở trên tấm huyết lộ đồ bản này Nếu như ta có thể có được nó Có lẽ có thể từ đó tìm hiểu được Sự lược về tâm tông tượng Pháp Xác nhận xem truyền thừa này Là thật hay là không Ngoài ra nếu như ta tìm lại được chân kinh Thì cũng sẽ rất có lợi cho việc giao đục cơ quan ma tướng cho tiên cùng Nhận được công lao và công hiến khổng lồ Thế cho nên Ta đã vận dụng truy cằn tố nguyện quyết Ở trên tấm huyết lộ đồ bản này Cuối cùng ta đã thu được một manh mối quan trọng Trước đây rất lâu Có một con ấu viên vô tình tiếp xúc Với cơ quan ma tướng bị hư hại Ngay lúc chạm vào chân kinh ma công chủ động nhập vào trong cơ thể nó Ta muốn tìm lại chân kinh Nhưng không biết diện mạo hiện tại Của con ấu viên kia là thế nào Vậy nên 7 ngày trước Ta đã bí mật viết thư cho Nam Đậu Thất Nhờ giúp đỡ Tù sĩ Vương Thất đã giúp ta thổi diễn ra Diện mạo của con ấu viên kia Khi trưởng thành và lúc già đi Có được manh mối hình ảnh Ta có thể nhờ cậy tộc quân hòa dung ma viên Trong hòa thị Sơn Để bọn chúng giúp ta điều tra và lục soát. Nói tới đây, Chu Nguyên Tích không kìm được mà đưa mắt về phía Ninh Tiểu Phàm. Sắc mặt của lão tổ Ninh Tiểu Phàm lại hơi chầm xuống, lão lập tức hiểu được ý của vị Chu thần bộ trước mặt. Kể từ lần trước cùng nhau khám phá chỗ sâu trong lòng Hỏa Thị Sơn, lão đã trở thành thượng khách, rất được hoan nghênh trong tộc quần Hỏa Dung Ma Viên có quy mô rất lớn nọ. Nếu lão có thể ra mặt mang theo phần ban mối hình ảnh này đi nhờ giúp đỡ tộc quân hỏa dung ma viên kia rất có thể sẽ đồng ý ra tay tương trợ. Nếu chỉ dựa vào ngôn ngữ để giao tiếp, với trí tuệ của tộc quân hỏa dung ma viên hay rằng sẽ không khó có thể hiểu. Nhưng có được một phần mênh mối hình ảnh này, bọn chúng sẽ có phương ứng điều tra rõ ràng minh bạch Chu huyền tích tiếp tục nói. Hôm nay, ta đã nhận được thư hồi đáp của vương thất. Cũng vì vậy mà biết được diện mạo của con nấu viên kia sau khi trưởng thành và già đi. Kết quả khiến ta rất bất ngờ. Con nấu viên nọ, lại chính là Viên Đại Thắng. Viên Đại Thắng? Các vị lão tổ Kim Đan đưa mắt nhìn nhau, họ chưa từng nghe nói đến tên tuổi của loại tiểu nhân vật này, Ninh Tiểu Phàm hỏi, nếu Chu đại nhân đã quen biết, vậy Viên Hầu này hiện đang ở đâu? Viên Đại Thắng. Lão tổ Kim Đan của Chu gia lại có mày, Về mặt có chút kỳ quái, nó đã chết rồi. Các vị lão tổ Kim Đan khác không khỏi nhìn về phía gã, thế cho nên lão tổ Kim Đan của Chu gia này Liên thuật lại chi tiết một loạt sự việc xảy ra trong hòa thị tiết trước kia Lúc đó mà tù bóng đèn không thấy rõ tùng tích Phù thành chủ dẫn đầu các vị lão tổ kim đan Đào bà thước đất cũng không tìm thấy ra hòa Khiến cho toàn bộ cao tầng của hòa thị tiên thành mất hết mặt mũi Lão tổ kim đan trù ra nghi ngờ có người ẩn nấp trong thi thể viên đại thắng Thế cho nên đã cùng phí tư, Chu huyền tích đến hầu đầu băng để kiểm tra hư thật Kết quả đến đó mới biết viên đại thắng đã chết Nên lập tức đến công sưởng cơ quan phí bàn Xác nhận thi thể của viên đại thắng một lần nữa Nói như vậy Thi thể của viên đại thắng cuối cùng Đã rơi vào tay của Ninh Chuyết Ninh tiệu Phàm có chút kinh ngạc Trịnh xong câu chợt giật mình hiểu ra Thì ra là vậy Cho nên sau khi biết được là đối phương Chính là viên đại thắng Chủ đại nhân lập tức lên đường tìm tên Ninh Chuyết Muốn đòi lại chấn kính Chủ huyền tích gật đầu Nhưng ta cũng không thể tìm được Ninh Chuyết nói với ta rằng Nó hoàn toàn không biết gì về chuyện này Lão tổ Kim Đan của ba gia tộc đưa mắt nhìn nhau Lão tổ Kim Đan của gia nói, chu gia trầm gầm nói Chú đại nhân sở hữu thiên tư kim tình Lại có rất nhiều pháp thuật Có thể phát hiện lời nói dối Ngay cả chúng ta cũng không thể giấu giếm Được hoang ngôn của mình Ninh Chuyết chỉ là một tiểu tu sĩ luyện khí tầng 3 Nếu nó đã nói bản thân không biết Thì có lẽ là thật Vậy Trần Kinh rút cuộc đã đi đâu Cương mặt của Trịnh Song câu đầy vẻ khó hiểu Đúng vậy Nếu như chân kinh không ở trên người ninh truyết Vậy nó đang ở chỗ nào Chú huyền tích bấy giờ mới lên tiếng Đây chính là nguyên nhân chính khiến ta gọi chư vị đến Để các chư vị Ký kết thể ước ở trước mặt mọi người Nói đến đây Vị chú thần bộ này lập tức cầm pháp chỉ khế ước Lập lời thế trước mặt mọi người Những gì ta nói tiếp theo đây Có thể không phải là sự thật Nhưng đều là những gì tận mắt ta chứng kiến Không hề có nửa lời nói dối Sau khi nói xong Vẫn lập tức hít sâu một thơi Chậm dãi lên tiếng Chúng ta đều biết Ninh Chuyết là người phát minh ra cơ quan hỏa bạo hầu Hắn từng mang cơ quan hỏa bạo hầu chưa hoàn thiện ra Để gặp mặt phường chủ công xưởng phi bản Trần Trà xin chỉ giáo mà Trần Trà lại là người do phi tứ mời trào vào Tiến Thành Cũng sau lần xin chỉ giáo đó Trần Trà liên đặt thành thỏa thuận với Ninh Chuyết Giao cho cơ quan công xưởng của hắn Phụ trách sản xuất cơ quan viên hầu Tiến thêm một bước bán ra bên ngoài Không lâu sau Mạt tù bóng đen cuối tiếp cận Dung Nham Tiên Cung, bị Trịnh Song Câu đạo hữu phát hiện. Trong phương giao chiến kịch liệt bên trong lúc kịch chiến, một cơn hỏa bạo hồng mang sức lượng lớn hỏa tinh đánh nổ Tiên Cung, khiến cho Dung Nham Tiên Cung phải xuất thế sớm. Tiếng chuồng chuyển pháp vang vọng khắp thành. Trịnh Song Câu đạo hữu đã tự mình cứu Ninh Tuyết cùng với các tu sĩ đỉnh Gia khác. Không lâu sau đó, Mạt tù bóng đèn lại xuất hiện gần địa lao, để cho chỉ đơn phát hiện ra tiến hành xuất kích để truy bắt đối phương. Kết quả ma tù bóng đen lại sông vào hỏa thị lâm Vì từ vì ném chuột sợ vỡ bình Ra mặt bảo vệ hỏa thị lâm Ngăn cản Tri Đôn tiếp tục truy kích Lục Tà bắt đầu điều tra Cơ quan viên hầu Phát hiện loại cơ quan tạo vật này xuất hiện khắp nơi Trong Hòa thị tiên thành Tình hình buôn bán vô cùng náo nhiệt Ta lại điều tra thêm con đường buôn bán hỏa tinh Phát hiện trên thị trường lại không hề có kỳ chép mua bán loại vật liệu này Với số lượng lớn Lục Tà đang lâm vào bế tắc không có m Chỉ đồn lên tiếng khuyên nụ Vĩ tử không ngừng mời mọc Muốn ta ra tay trong hỏa thị tiết Nhắm vào ma tu bóng đen Ta đã đồng ý với việc này Cho đến ngày hỏa thị tiết chư vị đều ở đây tham gia Cũng thật mắt nhìn thấy viên đại thắng của hầu đầu băng Vì hơn 10 con cơ quan hỏa bạo hầu tập kích Mặc dù cuộc tập kích này không thành công Nhưng sau đó Khi viên đại thắng hái hỏa thị Lại gặp sai lầm vô cùng khó hiểu Dẫn tới bạo tạc vô cùng kinh khủng Trong lúc vụ nổ xảy ra Ta đã dùng kiềm tinh quan sát độc viên đại thắng Từng muốn thi chuyển ma công tự bảo vệ mình Nhưng nó lại cố gắng áp trí Hình như là không muốn liên lụy đến nhi tử của ân nhân mình Ta cảm động trước lòng trung nghĩa của nó liền hiện thân trước mặt mọi người Ra lệnh cho phí tư mở đại trận Phí tư lại nhất quyết không chịu Đến khi ta cương ép yêu cầu Thì hắn mới mở thông đạo để cho ta có thể đi vào Chữa trị cho viên đại thắng Viên hầu này may mắn thoát chết Rơi vào hôn mê Sau đó được người của hậu đồ băng kiếm về đại bản doanh Phí tử giao lệnh bài của mình cho Ninh Chuyết Ninh Chuyết mang theo lệnh bài Đi sâu vào đại bản danh của hậu đồ băng Dùng lời lẽ thuyết phục viết nhị Bỏ mặc không cứu viên đại thắng Thế cho nên nó cuối cùng không qua khỏi Còn Ninh Chuyết mang theo thi thể của nó rời đi Chúng ta tập trung tìm kiếm Mà tù bóng đen ở trong hòa thị lâm Nhưng vẫn không tìm thấy tung tích quá giá hỏa này Đạo hiểu chủ già nghi ngờ Có người ẩn giấu trong thi thể viên đại Thắng Liên cùng với ta và phí tư đến điều tra Chúng ta đến đại bản doanh hầu đầu bằng trước Khi biết được viên đại thắng đã chết Thì thể biện ninh truyết mang đi Thì lập tức đến cơ quan công xưởng của chân trà Khi chúng ta tới nơi Toàn bộ tinh huyết trong cơ thể viên đại thắng Đã bị rút hết đám lão tổ kim Đan của ba gia tộc Đều hít vào một ngộ khí lạnh Bọn họ đều đã hiểu Là phủ thành trùng Trịnh song cầu biểu hiện ra thần sắc khó tin Nói như vậy Mà tù bóng đen là người công phu thành chủ Cũng chính hắn đã đánh nổ tiên cung Vì sao lại làm như vậy Trịnh song cầu biểu lộ về mặt nghi hoặc Trước đó Mông gia và chu gia trịnh gia tạo âm thầm liên thủ Đã bí mật đạt thành hiệp ước Thương lượng xong xuôi tất cả dùm báo Hệ trường 214 Đà tả chữ vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại